Chương 1491 Kế thoát thân Huyết bào Nhân vừa nhìn thấy cự nhận, sắc mặt liền biến đổi, huyết quang trên người hắn đại phóng, từ thế chuẩn bị thi truyền thần thông. Nhưng lúc này, ngụ khẩu cử nhận bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung ngay tại chỗ. Ngụ khẩu cử nhận giống như ngủ phiến bản môn, hiện lên bên cạnh huyết vân, mặt ngoài có quan mang chấp động. Hàng quan dài đặc đã đem lùi vân cuống lên tùng tèo toán loạn, vừa pháp ngang cẳng. Mặc dù huyết bào nhân lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng thái độ hắn vẫn bất chấp. Hắn lại tiếp tục thi triển bí thuật, hai ống tay áo vội vàng rung lên, đồng thời miệng cũng lại hé ra. Từ miệng hắn phun ra ba bảo vật: một con tiểu thuận màu xanh, một mảnh lụa mỏng màu hồng và nhất kiện viên bát. Trên ba bảo vật này, quang hòa chớp động liên tục khi thế kinh người. Vừa thấy liền biết, không phải thuộc loại bảo vật tầm thường. Sau khi huyết bảo nhân thả ra ba bảo vật, lập tức xuất hiện ba tầng hào quang màu sắc khác nhau, đem chính bản thân hồi lại trong đó. Huyết bảo nhân không chỉ tạo ra ba tầng hào quang bảo hộ, mà còn hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, rồi lại tiếp tục há miệng. Lần này phun ra vài đoàn huyết tinh. Tiếp theo, hắn khoát tay, xuất ra tự sắc phù trù. Trù phù này chợt lóe lên. Nhập vào trong huyết đoàn. Phanh một tiếng, huyết đoàn bạo liệt mở ra, hóa thành huyết vụ, bao bên ngoài thân thể. Truyền người, xuất hiện thêm một lớp bảo vệ, đó là một bộ tử sát chiến giáp. Chiến giáp này tinh xạo dị thường, mặt ngoài chiến giáp, điện quang lưu truyền không ngừng. Dường như đây không phải là vật bình thường trên thế gian. Lúc này, hàng quan trạm khai tới trước người huyết bào nhân. Nó chạm phải bà thần huyết vụ bảo hồ. Oanh oanh, tiếng nổ ên tai nhức ốc. Bà thần bảo hồ bên ngoài huyết bào nhân đều nhanh chóng bị tẩy khai. Tiếp đến, hàng quang hung hăng chạm đến lớp chiến giáp. Ẩm Ẩm, tự sắc chiến giáp sáng mờ chợt lóe, rốt cuộc cũng ngăn cản hàng quang tạm thời dừng lại. Nhưng hàng quang cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi. Ngày sau đó, năm cổ hàng quang xoay tròn về quanh chiến giáp tiếp tục công kích. Bên trong ẩn ẩn truyền ra thanh âm phốc phốc, từ phần eo của huyết bào nhân, tự sắc chiên giáp lần lượt bị giải khai đến toàn bộ. Huyết bào nhân, ngay cả có hữu vạn thần thông, nhưng khi đối mặt với hàng quan, dường như thấy nó có sức mạnh vô kiên bất định. Vì vậy huyết bào nhân cũng không có kê sách nào có thể đem tự sắc chiên giáp thi truyền thần thông phòng ngự nổi hàng quan. Nhất thời trong lúc tuyệt vọng, huyết bào nhân đột nhiên bắn ra trăm đạo phù lê. Cùng với hơn 10 kiện bảo vật pháp khí hình dạng khác nhau. Thành âm phát ra bảo liền, liền miền khẩm nhức. Hơn 10 kiện bảo vật pháp khí vừa xuất ra, đã bị hàng quang đánh dập nát ngay tức thì. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang trời, thân thể huyết bào nhân đã bị 5 cổ hàng quang bao phủ, ngay cả nguyên thần cũng không thể mảy may huy động. Xa xa, huyết giáp khơi lội nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia sắc lành, hắn thầm nhủ ngủ lòng trác, quả thật là có y lực sắc bén vô cùng, ta nhất định có thể dùng nó để không chế bỏ người kia. Nói xong lời này, hắn đánh một trạo vào hư không, xa xa, phát ra âm thanh vù vù, ngụ khẩu cử nhận hóa thành ngụ dao long ảnh, bay vụt quay về. Cuối cùng, ngụ dao long ảnh hồi tụ tại một điểm trên đỉnh đầu của khôi lội, quang hòa đài phóng rồi ngưng tụ thành khẩu trác đao màu bạc. Trác đao này toát ra ánh sang chói lọi từ từ hạ xuống giữa không trung, sắc mặt huyết sắc hôi lội, không khỏi vui mừng. thầy hắn đang định tiếp nhận chắc đao, thì bỗng nhiên trong mắt thần quang ảm đạm, thân hình đột nhiên loạn tròn, thì chút nửa từ không trung ngã xuống mặt đất. cục may đúng lúc này, linh quang chợt lóe lên, thân hình hắn lập tức đứng vững trở lại, nhưng trong mắt lại toát ra một tia bất đắc dĩ. sau đó hắn thở dài. Thân thủ nhanh chóng, bác lấy trắc đào đang trôi nổi. Mặt ngoài trắc đào tỏa ánh sáng chói lọi, hắn nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời phát ra một âm thanh vù vù. bảo vật này hiển nhiên cơ uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng tiêu hào không ít thần niệm, xem ra, lần sau nếu có động thủ, nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Khôi lội đàm chiêu, tự nhủ. Lúc này, ở phía chân trời đằng xa, bỗng nhiên một trận âm phong nổi lên. Một viên hát vân đang nghiệt nghịch trong gió, hát vân bao phủ cả một khoảng không trung, đã đang tiến lại gần trước mặt hàng lập. Vài tên cao gia yêu vật, khống chế một đoàn âm phong, từ không trung hạ lạc xuống, đứng trước người khôi lội. Sự tình ta giao phó cho các người, các người tiến hành đến đâu rồi? Khôi lội cầm chắc đào trong tay, nhóng lên hỏi. Đại nhân yên tâm, chúng ta đã ăn bài thỏa đáng, chỉ chờ đại nhân tiến vào bên trong. Lập tức sẽ đem hết thầy phụ cần đều phong kiến. Chị e có tên nào may mắn thoát khỏi tay đại nhân, thoát ra không một tên nào có thể trốn thoát. Đại trận có thể phong kiến toàn bộ ước chừng nửa khác. Một con cương thi cao gia quỷ vận, cẩn thận nói. Một nửa cùng ta đi vào, một nửa lập tức bày trận đi. Những tên đó ngay đã dẫn dụ được mình lôi thú rời đi, nhưng chúng tuyệt đối không thể ngờ rằng, bên trong trong coi thần nhũ không chỉ có một con, mà là sông mái một đôi. Huyết giáp hồi lội, ngẩng đầu thoáng nhìn khoảng không u ám, lạnh lùng nói. Mình lội thú, tuy rằng do quý tộc trưởng lão năm đó lưu lại, để trông coi thân nhũ, nhưng hiện tại trên người đại nhân không có mang lệnh bài, tiếp dẫn tiến vào nơi đây, chỉ sợ chúng ta cũng bị con thú này công kích Quỷ vật này từ hồ linh trí không thấp, do dự mở miệng. Yên tâm, những người đó đã đi vào trước, mình lội thú bên trong, cho dù công kết. Thì cũng phải công kích bọn họ trước, cho nên chúng ta nếu có cơ hội, sẽ âm thầm hạ thủ. Nguyên bản trong tay ta đã có ngủ lòng trắng, bất quả ta chỉ có một phần nằm chắc đưa phó mấy người này. Hiện tại, nếu có thêm mình lôi thú tương chờ, bọn họ còn có thể bảo toàn tính mạng, thì quả là kỳ lạ rồi. Về phần con mình lôi thú kia, đã bị hạng lập giận dù đuổi đi. Nếu không, làm sao bọn chúng lại ngang nhiên tiến vào tự địa? Ở bên ngoài đồng thủ. Đánh bại bọn chúng cũng không khó, nhưng phải diệt sát toàn bộ bọn chúng. Quả thực, ta nhận thấy cũng có muôn vàng khó khăn. Khôi lội có chút suy nghĩ cười nói. Quỷ vật nghe xong lời này, bận nhiên im lặng. Còn mình lội thú bị giận dụ ra ngoài, không thể bỏ qua, phải phải người âm thầm truy đổi. Nếu hạn lập nhanh chóng bị căng nút, hoặc là có biên cố gì khác làm cho mấy thú trở lại thì lập tức cho người dùng vàng lý phù báo lại cho chúng ta. Huyết giáp khôi lội đề phòng nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, tại hạ đã phái bạch quỷ xa cực kỳ am hiểu ẩn dật cùng đồn thuật, sự tình tuyệt đối sẽ không chầm trẻ. Tên cao gia quỷ vật, vội vàng giải thích. Bạch quỷ, chính là người lợi hại nhất khi đối mặt với những người từ ngoài đến, nhưng nàng đã bị tổn thương một cánh tay. Huyết giáp khôi lội từ hồi rất sừng sốt, Quả thật, đúng là nàng. Tên cao gia quỷ vật đáp lại. Nếu là nàng ra tay, đích xác, hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta tiến vào thôi, chắc hẳn đám người kia đã tiến vào hậu cung điện trong thần trì. Huyết giáp khôi lội gợt gợt đầu, phần phò nói. Tất cả quỷ vật, nghiêm nghị đáp ứng. Nhất thời trong vài tên quỷ vật, bà tên đi theo huyết giáp khôi lội, tiến nhập vào trong thông đạo màu lam. Còn lại hai tên quỷ vật cao giai ngửa mặt lên trời thét một tiếng thét dài. Từ trong phù cận hát vân, đều trào ra vô số cốt giá hát ảnh, âm thanh quỷ dị đại tác. Hàng lập một tay vùng lên, nhất thời bảy tám đạo kim hồ bắn ra liên tiếp về phía sau, xem kẻ vào đó là tiếng sấm rền vang. Mục tiêu đúng là đã đuổi tới gần, khoảng cách còn hơn trăm trường. Nơi đó đang có một đoạn ngừng hồ chất động liên tục, đúng là con mình lội thú đang ra xeo. Con thú này vừa thấy ngân hồ đánh đến, chẳng nhận không sợ hãi giận dữ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, hẻ miệng phùng ra một cổ ngân hà thổi quét hết. Mấy đạo ít tà thần lôi vừa tiếp xúc ngân hà, lập tức bị nó bao vây ôm trọn trong ngân hà, không hề phát ra. Tiếp đến, mình lội thú lại mở rộng miệng hấp thu trở về. liêm liếm miệng rộng, từ trong bụng con thú truyền đến tiếng vang trầm thấp. Mình lội thú lại lộ ra vẻ vui mừng. Giống như vừa ăn sơn hào mị vị. Hàng Lập nhân cơ hội này, dùng lực biến một cây tinh tí chấp động. Sau khi chấp động vài cái, rồi biến mất trong nháy mắt. Cách đó mấy trường, Hàng Lập hiện ra, tạm thời cách xa con thú một khoảng. Mình lôi thú thấy như vậy, nó cũng không sốt ruột, trong miệng nó cùng lên một tiếng gầm nhẹ, ngần hồ lượng lờ xung quanh tứ chi, tiếp đến ra sức đuổi theo Hàng Lập. Hạng lộc không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng biết tất cả hành động của con thú này, bởi vì động tác của con thú này dọc đường được đuổi không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần. Mặc dù con thú này đường tốc cực nhanh, nhưng so với khi hắn toàn lực phi đồn vẫn kém hơn một đường. Cho dù bỏ lại một khoảng cách, thời gian ước chừng chỉ một chén trà nhỏ, liền chậm rãi, đuổi kịp phía sau. Tiếp đến con thú này không khách khí, bắt đầu công kích từ xa. Ban đầu con thú này, Há miệng phùng ra tầng đạo ngân sắc lôi hồ, uy lực kinh người, nhưng trên người hàng lập mang ít tà thần lôi, lại có lôi bào hồ thân, cho nên tiếp xúc với lôi hồ không chút lo lắng. Mình lôi thú vừa thế cảnh này, lúc này trong miệng lôi điện dần lại, thay vào đó, nó thả ra tần đạo trào mang màu xanh. Trào mang này, ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vừa rời khỏi miệng thú được một khoảng, lập tức trào mang biên hóa to lớn, ước chừng một trường. Uy lực tầng đạo trào mang, khiến ngay cả không khí phụ gần đều bị hấp thu tận lực, tạo cho người ta cảm giác không thể trốn chạy. Thế nhưng sau lưng hạng lập, phòng lôi sĩ cũng không phải loại tầm thường. Trong thời gian rất ngắn, đã đem hai loại phòng lùi đồn thuật hợp lại làm một, e rằng không chịu nổi một kích này. Nhưng hạng lập vẫn hết sức mạo hiểm, tại nơi trạng mang thay đổi công kích thất thường, mấy lần thiếu chút nữa nguy đến tính mạnh, thậm chí ở phía trước trong một lần công kích đã bị trạng mang kia đánh trúng điểm, liền lập tức chịu không ít đau đớn. Được mỹ phụ tóc bạc cấp cho càng khôn phiên, quả nhiên thần diệu vàng phần biến ảo ra một thái cực đồ thật lớn, hấp thu hơn phân nửa thế công của con thú. Nhưng cứ như vậy cũng làm cho hắn bị chấn động bắn giáp vỡ vùng, lùi phao tán loạn, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương đôi chút. Kể từ đó Hàng lộc không dám để con thú này tiếp cận nửa điểm. Những lúc đối phương muốn đổi kiện, Hạng Lộc không ngừng phóng thích ra ít tà thần lôi, tạm thời trì hoàng đối phương truy kết. Về phần minh lôi thú, không ngừng thích thu căng nuốt ít tà thần lôi. Từ hồi nó cũng không nóng lòng diệt sát Hạng Lộc, cho nên nó vẫn cứ bám riết không tha. Hiện tại năng nửa canh giờ đã trôi qua. Hạng Lộc đã dụ con thú này bay đến chỗ sơn mạch màu xám. Hơn nữa, đã phi đồn rất xa đám người lục túc. Lôi! Đây chính là pháp lực so với đồng giai thông hậu hơn rất nhiều, cộng thêm hạng lập tinh thông đồng thuận cùng đại lượng ít tà thần lôi. Nếu đổi lại, không phải là hạng lập, mà là một gã hóa thần, thậm chí ngay cả luyện hư cấp tồn tại, thì đã sớm bị con thú này đuổi theo một ngụm nuốt lấy. Chẳng trách, đám người lục túc cho rằng hắn dụ mồi là dự nhiều lành ít. Phía trước, vì bài trừ câm chế minh hạ, hà, hạng lập đã vận dụng không ít ít tà thần lôi. Mà đã không có thần lôi kiềm chế, đám người lục túc hiện nhiên cho rằng hắn không thể nào chống đỡ được bao lâu. Hàng lập một bên không ngừng cẩn thận bình lôi thú ở đằng sau. Một bên âm thầm phòng đoán, đoán người lục túc hạng là đã phá vỡ cơm chế, không rảnh bận tâm tới chính mình. Hàng lập bắt đầu cân nhắc cái sách thoát thân. Những phương pháp bình thường, tuyệt đối không thể thoát khỏi con yêu thú đáng sợ này. Thế nhưng trên người hắn cũng chỉ dựa vào hơn 10 khỏa lôi châu. Hai loại phù lê mới luyện chế, cùng với vẻ kim trùng đã thành thục. Đối với hai loại bảo vật này, đều đã tiêu hào tinh lực, nguyên bản dùng với đám người lục túc. Nếu hắn bất chấp vận dụng thần thức mà bị tổn hào nhiều, thì chẳng những ảnh hưởng đến sinh mệnh mà còn không sử dụng được bảo vật. Ánh mắt hạng lợt chấp chấp, tâm niệm chuyển động rất nhanh. Nếu bảo hắn thả hơn một ngàn con vẻ kim trùng tấn công định, thì hắn không thể. Nhưng là thả ra mấy con quấy rầy mình lôi thú, thì thật là có thể sử dụng một chút. Hàng lập không cần biết, đám trùng này sẽ khiến con thú này như thế nào. Nhưng chỉ cần làm cho con thú này độ tóc chậm lại, thì hắn có thể chạy trốn. Nếu như sự tình ổn thỏa, có thể dùng thêm phù lê phối hợp, cơ hội thành công hẳn là lớn. Nếu sự tình ổn thỏa, thì hạng lập trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc đã nghĩ ra một biện pháp khả thi. Lúc này, Hàng Lập hít sâu một hơi, thần niệm nhảy mắt đã ẩn giật trên người linh thú hoàng. Chương 1492 Đại chiến Minh Lôi Thú Oanh! Một lúc sau, Hàng Lập lại lần nữa phóng ra ít tà thần lôi. Thân hình Minh Lôi Thú rung lên một chút, từ trong tay áo Hàng Lập bày ra ba đóa kim hoa. Đây chính là ba đầu về kim trùng thành thuộc thể. Mình lội thú vừa mới hoàn hỷ nuốt vào miệng vài đào kim hồ, thì đã thấy ba đầu kim sắc giáp trùng bay đến thì ngẩn ra. Nhưng nó không thèm để ý, đoạn há miệng phùng ra một đạo ngân hồ, đánh lên ba đầu về kim trùng. Tiếng xét nổi lên, kim trùng đã bị lười quang bao phủ. Nhưng ngay lúc đó, một đôi mắt vàng của mình lội thú trần lên, tỏ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy lội quang tắt đi, thì ba đầu về kim trùng chẳng những không hóa thành cho tàn, mà ngược lại thân hình lại lớn hơn mấy lần. Hôn dự lào tới. Tuy rằng linh trí của mình lời thú, không thể so với dân tộc, nhưng nó một khi đã tu luyện đến cảnh giới hiện tại, thì thần trí cũng không thể thấp. Thấy kim trùng này quỷ gì? Không dám khinh thường, bèn hư không, đánh ra một trào. Nhất thời ba đạo trọ mang màu xanh bay ra, rồi biến lớn, chém lên trên người của kim trùng. Âm thanh chắc chúa vàng lên, trọ mang vỡ vùng, thành mang bao phủ kim trùng vào bên trong. Tần đoàn kinh phong kinh người tạng ra khắp nơi, thiên địa nguyên khí tại phù cần đều bị hút vào trong đó, khiến không gian nơi này phản phất như sắp sụp đổ. Từ hồ Minh Lôi Thú vô cùng tin tưởng vào đòn công kích này, nên cũng không cần nhìn kết quả. Ngừng hồ trên người nó chợt lóe, lại một lần nữa đuổi theo hàng lọc. Chỉ là tiếng vò vò từ trong thanh mang lại truyền ra, khiến cho con thú này ngợ ngơ vẻ mặt nó đã được nhân cách hóa hết sức khi lộ ra biểu tình khó có thể tin. Chỉ thấy trong thành mang xuất hiện từng điểm kim mang, ba đầu kim trùng lại bay ra. Chỉ vài lần chấp động đã tiến tới mấy trường phía trước mình lôi thú. Trên người chúng kim quang cho mắt nào có chút nào bị thương. Mình lôi thú quả thật kinh ngạc nhưng chính điều này đã khơi dậy sự tàn độc trong nó. Còn thú này không lượng lừ há miệng phùng ra một phía ngân hà. Ba phủ ba đầu kim trùng vào trong đó. về kim trùng không gì không thể thôn phệ, nhưng cũng không thể lập tức phá khốn ngân hà mà bay ra. Mình lời thu hít sâu một hơi, thu hồi ngân hạ, đồng thời cuốn theo ba đầu về kim trùng vào trong miệng. Cái miệng đầy răng nanh của nó há to, bất chấp tất cả liền nhai mạnh rồi nuốt vào trong bụng. Cả người nó khai hạ xuống, bụng chân rền vang tiếng sấm, sau đó thân hình liền hóa thành một đạo ngân hồ, biến mất tại chỗ hàng lậm đại nhân cơ hội này, đồn ra ngoài hơn ngàn trường. Hãng quay đầu, nhìn thấy cảnh này, thì trên mặt lóe ra dị sắc Không chần chừ, hãng liên tục vụ động hai cánh sau lưng, cả người hóa thành một sợi tơ nhỏ, biến mất trong hư không. Một người một thú, lại trở lại cực diện, rượt bắt lúc trước. Chẳng qua mình lôi thú, dường như đã bị hành động phong thích kim trùng chọc dần, nên thân hình được bao phủ trong ngân hộ của nó, không ngừng chấp lên. Ánh mắt lộ rõ vẻ hung lệ. Thừ hồi lúc này, nó mới chần chính, hạ quyết tâm đuổi giết. Hàng lập lại phóng ra ít tà thần lôi, công kích con thú này. Nhưng thân hình minh lôi thú khẩy nhoán lên, trực tiếp xuyên qua kim hồ. đồng quang không chậm lại một khắc nào. Nó đã không còn muốn tiếp tục vợn mồi. Thầm thầm hàng lập không khỏi dùng lên. Pháp lực toàn thân vận chuyển nhanh hơn vài phần. Sợi tơ nhỏ do hàng lập hóa thành, như ẩn như hiện trong hư không. Chẳng qua, cho dù như vậy, Thì chỉ sau một hồi, mình lùi thú cũng đã tiếp cận hơn trăm trường sau lưng hàng lập. Còn thú này cứ đạp thần lôi, ngân hồ, tự như hóa thành một đôi cánh điện dài hơn hai trường. Mặt ngoài có vô số phù vang chuyển động, hai cánh vỗ nhẹ, tiếng sấm nổ rền vang, thân hình nó lại biến mất trong hư không, chỉ để lại một bóng ảnh mơ hồ. Ngày tiếp theo, ở sau lưng hàng lập hơn mười trường, đã đoán lên ngân hồ, mình lùi thú hiện ra từ hư không. Lúc này, bóng ảnh của nó để lại phía sau mới biến mất. Ảnh đồn Cảm ứng được sự khác thường, Hạng Lập vừa đồn quang vừa quay đầu nhìn thấy cảnh sát này, thì sắc mặt trở nên trắng mệt. Không ngờ con thú này còn sở hữu thần thông đồn thuật quỷ dị nhất. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Tâm tình hàn Lập bỗng trở nên nặng nề. Ảnh đồn thuật có lẽ chưa phải đồn thuật nhanh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là đồn thuật thần bí nhất. Thậm chí... Người có thể tận mắt nhìn thấy đồn thuật này cũng không nhiều lắm. Nếu không phải khi Hàng Lập ở Thiên Uyên Thành từng có nghiên cứu qua lôi đồn thuật của bản thân, nên xem qua không ít điện tịnh, thì cũng không thể nào nhận ra loại đồn thuật này. Chẳng qua lúc này, không phải lúc để hắn kinh ngạc hay trầm trồ, bởi khi mình lùi thú vừa hiện hình, thì một đôi cánh điện bỗng dưng xuất hiện đón đầu Hàng Lập. Hàng Lập ngận ra chưa kịp phản ứng. Thì trên đỉnh đầu đã phát ra tiếng sấm chói tai. Một tấm điện vọng cực lớn từ trên không phủ xuống, bao vây lấy hắn. Hạng lập kinh hại, hắn không kịp suy nghĩ, thân hình quay tròn một vòng. Kiềm ngân sắc phủ văn quay cuồng, bán ra, cũng đồng dạng tạo thành một tấm điện vòng hai màu vàng bạc, ngăn cản điện vọng màu bạc, do mình lười thú tạo ra. Tiếp theo, thành quang quanh người chợt lóe, thân hình bán ngược về đằng sau, thoát ly khỏi phạm vi bao phủ mình lôi thú thấy như vậy, ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt, thân hình nó lại mơ hồ tiêu biến. ngay lập tức, ngân quan chợt loay phía trước người hàng lập, hư hạch mình lôi thú lại xuất hiện ở phía trước, đồng thời nó huy trào bổ xuống, một chảo nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại to như trời, nặng như núi, bao trùm toàn bộ thân hình hàng lập vào bên trong. vài tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí bốn phía điên cuồng tràn về phi thú trào dường như ở đó có một hát đồng có thể thôn về mọi thứ. toàn thân hạng lập căng lên dưới sức ép của thú trào, dường như nó muốn đập nát bấy hạng lập dưới một trào này. sắc mặt hạng lập tái nhợt, nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh tàn khốc. hắn đột nhiên há miệng phồng ra một kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc. tiểu kiếm lóe lên rồi biến thành một đạo cầu vòng chém lên trên của thú trào. mình thú thấy như vậy chẳng nhường không thua trả về. Mà vẻ khinh miệt trong mắt lại càng đậm chọn một tiếng. Ánh cầu vòng màu vàng chợt tắt, tiểu kiếm bị bắn ngược trở về, liền trở lại nguyên hình, còn thú trảo vẫn không hề có chút tổn hao. Không chỉ như vậy, thú trảo nhanh chóng chấp lấy tiểu kiếm. Trong mắt con thú này, hiện ra vẻ hung tợn, quang mang đại phóng, toàn bộ thú trạo đã biến thành một trắng tinh thuần. Các mỏng vuốt khẽ bóp lại, định phá hủy kiểm soát tiểu kiếm. Mình lợi thú chẳng những có thần lực trời sinh, mà thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể so bị với bảo vật đỉnh cấp. Lúc trước, cùng bằng một đôi lời trào này, nó đã phá hủy đi biết ba bảo vật pháp khí của đối thủ. Chỉ là hiện tại, khi thú trào phát lực, nó nghĩ rằng có thể lập tức bóp nát tiểu kiếm, thì từng tràng kiếm kim loại mà sát vàng lên. Kim sắc tiểu kiếm không ngừng rung lên trong ngân mang, lên quan ảm làm đi vài phần, nhưng vẫn bình yên vô sự. Còn thú này cũng đã quá phai thường đồ cứng rắn của thanh trúc phòng vân kiếm. Kiếm này đã được hạng lập nhiều lần bổ sung không ít tài liệu trân quý. Đồ cứng của nó, ngay cả ở linh giới, cũng không ít bảo vật có thể so bị. Tiểu kiếm tuy không thể thương thuận đến thân thể mình lôi thú, nhưng còn thú này muốn hủy kiếm cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khác. Mình lôi thú cũng bất ngờ. Không chờ nó kịp bẩn tịnh, hạng lập vốn đang bị thú trào áp bức liền thả ra một phiến kim hà, đoạn hét lớn một tiếng, toàn thân thả ra vàng đào kim quang, da thịt toàn thân như được vàng ròng đúc thành. phía sau lưng kim quang chớm mắt, Kiểm sắc nhân ảnh ba đầu sáu tay từ phía sau hắn chợt hiện. sau cánh tay đồng thời huy vũ, khiến không gian xung cận bắt đầu dao động, giống như mặt nước hồ không ngừng bị khuấy lên. không chỉ ngừng ở đó, hai cánh sau lưng hàng lập dùng lên hóa thành một làn gió biến mất. Mình lời thú gầm lên một tiếng Thú trào chuyển thành quyền Hướng về hư không hơn ba mươi trường Đánh ra một kích Một tiếng nổ thập lớn vang lên khí lưu càng quét bốn phía Tạo ra tiếng ong ong chói tay Một đạo nhân ảnh từ hư không Lạo đảo hiện ra Đây đúng là Hàng Lập Trên mặt hắn lúc này hiện đỏ sự hoảng sợ, Không ngờ rằng con thú này Lại có thể phá thuấn di thuận Thần thông quả thực khó dò Chỉ là thân hình của Hàng Lập Sau khi xuất động Cũng không hề dừng lại, mà lập tức bắn ngược ra phía sau. Từ trong hai tay hắn, bắn ra hơn mười khỏa viên châu màu xanh, tạo thành một cái lồng công kích mình lôi thú đang vọt tới. Đây chính là lôi châu mà hắn khổ tâm luyện chế ra. Chỉ một lần này, hắn đã sử dụng đến một phần ba số lượng có trong tay. Mình lôi thú thấy như vậy, thì trong mắt hiện ra vẻ trào phúng, thân mình nó lại trở nên mơ hồ, chỉ là trong lúc nó tính toán thi truyền ảnh đồn thuật. Thì nét mặt của hàng lập ở phía xa, bỗng nhiên hiện ra sự cổ quái. Một tay hắn, bỗng bắt quyết. Nhất thời mình lội thú, bỗng cảm thấy bụng đau quang lại. Thân hình từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ảnh đồn thuật đã bị phá, mà chỉ một khắc trị hoàng này, hơn 10 viên châu màu xanh đã vọt tới nơi. Giờ phút này, trong bụng mình lội thú, đau như dao cắt. Nó chỉ kịp phát động ngân hồ hồ thân. Thấy tình trạng nó như vậy hai mắt hằng lập sáng lên không chút do dự vận chuyển thần niệm hơn 10 khỏa lôi châu đồng thời nổ tung thành màng lan tràn đầu tiên là hơn mười đạo thành sắc lôi đoàn hiện ra rồi nhanh chóng cào dốc lại thành một đoàn thành sắc quang vừng như bánh xe hơn 10 đoạn lôi điện cường đại đồng thời bộc phát một đám lôi vần cực lớn bỗng chốc hiện ra bao phủ mình lôi thú không kịp phòng bị vào bên trong chỉ thấy thành sắc thiểm điện ngang dọc tiền thu đóng kinh hãi từ bên trong không ngừng vang lên. Cho dù nó có am hiểu thôn về lôi điện, nhưng hơn 10 viên lôi cầu này tương đương với một đoàn toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ. Tất nhiên, nó đâu có khả năng hấp thu. Hùng hổ lúc này, hàng lộc còn đang thúc dục về kim trùng trong bụng nó, khiến một thân thần thông bị giảm đi nhiều. Nó chỉ có thể kiên trì mà chống đỡ. Uy lực của thiên lôi trong đoàn lôi vân là không thể nghi ngờ. Vô số thành sắc điện hồ ngang dọc lóe lên, Tiếng xét đánh đình tài nhất ốc, trong phạm vi trong trường, đều tràn ngập tiếng lùi minh. Chương 1493 Cựu cung thiên càng phù hàng lập bên cạnh lùi vân cũng không nhàn rồi, hai thầy hắn đồng thời huy động, ném ra vô số phù lục, ngân sắc phù văn như ẩn như hiện. Phù lục này có vẻ thần bí dị thường, tất cả có khoảng 108 lá hai tay hàng lập liên tục bắt quyết, rồi chỉ về phía lội vân, thần sắc đầy vẻ ngưng trọng. Nhất thời, toàn bộ phụ lục hóa thành hơn trăm đoàn ngân mang, tất cả bụng lên quang mang cho mắt, rồi biến mất vô ảnh vô tung. Ngày sau đó, phía thiên khiên không trên lồi vân lại lóe lên ngân quang. Một trăm tam lá phụ đồng thời hiện ra. Chúng quay tròn một vòng, tự sắp xếp thành một đồ án kỳ quái, ba phù lội vân ở bên dưới hàng lập thôi đồng pháp quyết, tất cả phụ lục đồng thời bảo liệt, tạo thành một quan trần cực lớn, mềm mộng ngân hà. Ở phía trong trần, bóng ảnh cung điện như ẩn như hiện, phản phất như không phải vật nơi trần thế. Bên ngoài cung điện, ngân quang sáng lạng, vô số phủ vang không ngừng bay múa, tiếng tiên nhạc reo rác dự hư không, khiến cho tâm hồn người ta thư thái. Nhưng đúng lúc tâm hồn người ta bị câu giận, thì tiếng tiên nhạc lại ngừng bạc. Hàng lực vừa thấy quan trần thành hình thì mừng rỡ, lập tức thì pháp, quan trần cực lớn từ từ ép xuống phía bên dưới. Đi! Đúng lúc này, một tiếng thu đống từ trong lôi vân truyền ra. Sau vài tiếng sấm nổ, khiến thiên địa rung chuyển thì toàn bộ thành sắc lôi vân liền trở nên hỗn loạn. Đột nhiên có mấy đạo ngân sắc điện hồ thô to, phá vỡ lùi vân mà xông ra. Điện hồ trong lôi vân tự như thần long vợn mây, triển hiện thần uy. Một lát sau... Cả đám lùi vân to lớn đã bị tiếng rồng quét tan không còn một mảnh. Lùi vân vừa tạng đi, thì hồ quan cùng theo đó mà biến mất. Thân hình mình lùi thú lại một lần nữa xuất hiện. Bộ dạng con thú này có vẻ là khá chật vật. Lớp vảy trên người ẩm đạm vô quan, lại loàn thoáng cơ vết cháy xém. Chỉ có chiếc đầu giác trên đầu còn lập lệ ngân quan. Một luồng điện hồ mỏng như sợi tơ, không ngừng di chuyển chung quanh. Ngân hồ thôi to vừa rồi chính là do độc giác này phát ra. Nhưng điều khiến hàng lập kinh hãi chính là khi con thú này vừa hiện hình thì lập tức há miệng phun ra một đoàn huyết quang. trong đoàn huyết quang này điểm điểm kim mang đây rõ ràng là ba đầu phệ kim trùng thành thục thể từ lúc trước bị nuốt vào. chúng đã bị con thú này dùng pháp lực cường đại mạnh mẽ bức ra khỏi cơ thể. thần thông như vậy khiến cho tâm cam hàng lập lạnh buốt. lúc về kim trùng ngoài y muốn bề con thú này nuốt vào trong bụng, thì hắn đã vô cùng mừng rỡ, trong thầm tâm đã xuất hiện ý định diệt thú. Nhưng khi thấy cảnh này, thì hắn biết đó chỉ là suy tâm vọng tưởng, nên lập tức ném bỏ ý định này ra khỏi đầu. Ánh mắt hàng lập đào qua khẩu thanh trúc phòng vân kiếm đang trôi nổi bên cạnh mình lười thú, thần kim lõa lên kim quang nhàn nhạt. Hiện nhiên, mình lười thú bởi ơn phó sự giáp công của lười Vân và về kim trùng đã không còn chú ý tới thành kiếm này. Nên tiền tay ném ra. Dù sao, kiếm này cũng không thể cấu thành ủy hiếp đối với nó. Hải mắt mình lội thú nhìn hàng lập chầm chằm. chằm. vẻ hùng ác trong mắt, lộ lộ hiện ra. Nó đã chịu thu thiệt chút ít nãy giờ, nên hận không thể nào lập tức xe xác hàng lập làm mấy mảnh. Chỉ là hàng lập không đợi con thú này hành động, đã lập tức phất tay, triệu hồi ba đầu phệ kinh trùng vừa thoát khỏi huyết quang. Thành sắc kim tiểu kiếm kia cũng biến mất tại chỗ. Kim Quang lóe lên, trên thân tiểu kiếm rền vang tiên sấm. Nó đã xuất hiện bên cạnh hàng lập, rồi chui thẳng vào ống tay án. Sau đó tới lượt về Kim Trùng, được hàng lập thu lại. Mình lội thú ngần ra, rồi dựng hống lên một tiếng dài. Chỉ là đúng lúc này, ngần quang trên đỉnh đầu nó chợt lé, quang trận cực lớn, không biết từ đâu, đã ép xuống. Một quang trận lớn như vậy, cho dù lúc đầu mình lội thú không chú ý tới, thì lúc này cũng không thể không phát hiện. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy Quang Trần thì ánh mắt lộ ra về kinh hại. Động giác trên đầu rền vang tiếng sống, một đạo ngân hồ thô to được bắn ra. Oanh, một tiếng, hồ Quang đánh mạnh vào bên dưới Quang Trần. Nhưng ngân Quang chỉ khẽ loẻ, ngân hồ chạm vào nó lập tức biến mất, dường như đã bị Quang Trần thôn phè. Mình lừa thu phát giác sự tình không ổn, bốn chân đạp điện Quang để, để trốn khỏi nơi này, chỉ là đã có chút muộn. Quan trận trên không trung, khẽ chuyện rồi quỷ dị biến mất. Mình lợi thú vừa mới lướt đi được hơn 10 trường, thì bỗng thấy trước mặt sáng ngời ánh ngần quan. Nó không kịp dừng lại, khiến cả thân hình đầm sầm và bạch vụ. Cả người nó đã bị bao phủ trong một phiến bạch vụ mơ hồ. Ánh mắt nó nhanh chóng, đào qua tư phía, nhưng chỉ thấy ban công lầu cát, lầu cao điện vụ, liền miệng bất tuyệt. Còn thú thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức điều chỉnh tâm yên tình yên tĩnh như nước. Nó đã sống không biết bao nhiêu vàng năm, bị người dùng pháp trận về khốn không biết bao nhiêu lần, nên cầm chơi trước mắt chưa đủ để khiến nó sợ hãi. Nó dừng cổ lên nhìn không trung. Trên trời cao, ngân hạ từng trần cuồn cùng không dứt quả thực không thể nhìn ra thứ gì. Mình lội thu thoáng nghiêng đầu suy nghĩ, thân hình nó lại nhoán lên, hỏa thành một đạo ngân hồ phóng thẳng lên trời. Hai chân trước bộ mạnh xuống hư không. Từng trạng âm thanh trầm thấp vang lên. Hơn mười đạo thanh sắc trào mang, hung mạnh đánh lên quần sáng ngần sắc. âm thanh va chạm vang lên liên miền không dứt. Ngần quang thanh mang đang vào nhau. Quần sáng ngần sắc liên tục chớp tắt nhưng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thân hình mình lời thú đứng giữa hư không, thần sắc tỏ ra mơ hồ. Cầm chế đàn về khuôn nó có uy năng to lớn, ngoài dự kiến của nó. Đây tự hồ không phải pháp trận bình thường. Còn thú này đâu biết được, quan trận đang giam khuôn nó. Là một bộ cựu cung thiên càng phù, do hàng lập tiêu phí bao nhiêu tầm huyết mới luyện chế thành. Bộ phù này có tổng cộng 108 lá, cấp biến hóa hàng nghìn hàng vàng, ở phương diện vây địch thần diệu vô cùng. Đương nhiên, cũng cần phải xem xét cái bị vây khốn là tầm tồn tại loài nào. Lấy thủ vị của hàng lập thì không thể nói đến mình lười thú trước mặt, mà ngay cả một gà tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó lòng chân chính vây khốn tròn một kích vừa rồi của con thú này. Hạng lập đứng bên ngoài quan trần đã không ngừng điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm phù trên tay. Một cột cử lực cực mạnh từ tấm phù truyền tới, hạng lập khiến cho cả người hắn run lên, không khỏi lùi về sau hai bước. sắc mặt hắn trở nên xám xịt. Cụng may pháp lực trong cơ thể kịp thời lưu truyền, hóa giải xung lực nên không còn gì đáng sợ. Sau một đoạn có thể nhận thấy. Cầm chế này không thể nào giữ chân con thú này được bao lâu, dù sao tu vi của hắn cùng minh lời thú, cùng cách nhau quá xa như trời và đất. Chẳng qua từ lúc tế ra bộ phụ luật này, hắn đã không tin đến chuyện có thể hoàn toàn vây khung đối phương, mà chỉ mong cầm chân được một lúc để tranh thủ thời gian. Vừa thấy phù trần tạm thời vây khung đối phương, thì hạng lập nhanh chóng thủ tay, đoạn huy động hai cánh sau lưng, hóa thành một đoạn thành sắc cầu vòng, quay đầu, bỏ chạy chỉ sau vài lần chớp động, thì Hằng Lập đã biến mất phía cuối chân trời. Nhưng đúng lúc này, thần sắc của Hằng Lập khẽ biến. hắn vội phất tay, bắn ra hơn 10 thanh sắc tiểu kiếm, bổ về phía hư không gần đó. Chỉ thấy hư không nơi kim sắc tiểu kiếm băng tới, chợt lóe bạch quang. Đột nhiên, một nữ tử áo trắng hiện ra, một cánh tay áo phất phơ trong gió. Đó chính là quỷ nữ bạch quỷ lần trước mà Hằng Lập đã gặp. Nàng ta bị hạng lập bước ra khỏi chỗ nấp thì cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập lòe tinh mang, từ hồ muốn nói điều gì. Chỉ là hàng khí trên mặt hạng lập ngày càng đầm, bên cạnh hắn nhành trong xuất hiện một đoàn ồ quang. Phía bên trong ồ quang là một con hát sắc tiểu hầu, đây chính là đề hồn thú. Hạng lập hiện tại đang chạy trưa chết, trốn tránh mình lôi thú, nên các bạn không muốn dây dưa cùng quỷ nữ này. Chính vì vậy, hắn lập tức gọi ra đề hồn, khắc tinh của lệ quỷ. Quỷ đường áo trắng vừa thấy đề hồn thú, thì trong miệng phát ra một tiếng kêu cao vút, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng. Cả người hóa thành một đạo bạch khí, bắn ngược trở về sau. Động tác của nàng tuy nhanh, nhưng đề hồn thú còn nhanh hơn. Thân hình nó khẽ chớp lên, đã hóa thành cử viên cao mấy trường. Một đoàn hoàng hà từ trong mũi nó cuồn cuộn tuôn ra, bỗng chốc bao phủ lấy đoàn bạch quang. Bạch quang chợt tắt, một lần nữa thân hình quỷ đường áo trắng lại hiện ra. Nàng ta hút hoảng vô cùng, chiếc áo trên người lập tức hóa thành một tầng quang tráo sáng ngời, bao phủ toàn bộ thân thể vào trong đó. Cũng không biết chiếc áo này là bảo vật loại nào mà ngay cả nhíp hồn thần quang của đều hồn thú cũng nhất thời không thể nào lay động quang tráo. Vẻ mặt đều hồn thú hiện ra nét ngưng trọng. Nó ngầm nhẹ một tiếng, ẩm phong nổi lên bốn phía. Vô số thiệm điện rạch phá bầu trời, thân thể cử viên lại tiếp tục lớn lên. lộ ngoài hóa thành sắc đỏ. Trên tráng mọc ra ba chiếc sừng nhỏ, giữa mì tâm hiện ra một con mắt màu đỏ yêu dị, đồng thời vô số răng nanh mọc dài lộ ra khỏi miệng, dọc theo xương sống mọc ra một hàng gai xương đen tuyền, phía trên hắc khí vần quanh âm khi bước người. Vừa thấy đệ hồn thú biến thân thì quỷ đường áo trắng càng tỏ ra hoàng sợ. Đột nhiên nàng hú lên vang vọng, một cô âm ba vô hình điên cuồng ập tới phía hàng lập và đệ hồn thú. Nhưng do Hàng Lập sớm đã có phòng bị, nên hắn Lập tức phóng ra hồi sắc quan hạ và ngủ sắc quan nhiệm bao phủ quanh mình và đề hồn thú. Sau đó, Hàng Lập chỉ mỉm cười chắc chạy đứng tại chỗ, không hề có bất cứ hành động gì thêm. Về phần đề hồn thú, nó càng trở nên dự tợn, con mắt thứ ba từ từ mở ra. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, điện từ trong con mắt thứ ba phóng ra. Điện hồ này đỏ như máu. Nhanh chóng xuyên thủng mạch sắc quang tráo, bao phủ quanh người quỷ nữ mà nhiếp hồn thần quang lúc trước không thể lay động. Quỷ nữ hát thảm một tiếng, huyết sắc điện hồ tự như một con linh xà, cuốn chặt lấy nàng, sau đó kéo tới gần đệ hồn thú. Đệ hồn thú không chút giá nhiều, liền mở miệng, nuốt luôn vào. Phụ, đệ hồn thú bầm như mày, rồi nồn ra một khối ngọc bài màu đen. Hàng lập vung trào chụp lấy vật này, rồi cẩn thận đánh giá. Vạn Lý Phụ Tuy rằng có chút bất đồng so với cụi nhậu, nhưng Hàng Lập chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ phân biệt. Vậy mặt hắn thoáng kinh ngạc, tự như đang nghỉ ngợi điều gì. Bỗng nhiên, quan trận phía xa truyền tới tiếng nổ ầm ầm, Bên trong mơ hồ có tiếng thu rống điên cuồng. Thân hình hắn chấn động, vội vàng hướng về đồ hồn thú, vẫy tay. Nhất thời hình thể con thú này, hóa thành một đảo ô quan, chui vào trong tay áo Hàng Lập. Hàng lộc khẽ như mày, thân hình cùng lại, rồi bồng hóa thành một con thành sắc đại bàng. Cả người như chấp giật hướng về phía xa, nhanh chóng bay đi. Chương 1494 Giáp Nguyên Phụ Đại bàng trên không trung tùng cánh, hóa thành một dài sáng màu xanh bay đi. Mỗi lần vô cánh, là lướt qua hơn 10 trường. Tiền sấm từ hai cánh nổ rền, vang bầu trời. Tùy đàn hóa thân đại bàng, nhưng trong cơ thể hàng lộc Cũng không ngừng vận chuyển đại diện quyết. Cô lấy thần niệm cường đại, ba phủ ân ký của bốn đại yêu vương còn lưu lại. Chỉ là ân ký của bốn đại yêu vương, quả thực quá mức mạnh mẽ. Cho dù liên tục thi truyền ra rất nhiều loại bí thuật của đại diện chân kinh, đồng thời mượn thiên mạng lực, sau khi biến thân, cũng chỉ tạm thời phong ấn được mà thôi. Phạm chừng sau một ngày đêm, ân ký sẽ phá ấn, mà ra. Hàng lập làm như vậy, đương nhiên muốn đám yêu vương lột túc, tưởng rằng hắn đã chết để tiền bề hành động. Việc cần làm hiện nay là nhanh chóng cư thoát hai người nguyên dao từ trong tay quỷ bà, sau đó tìm một chỗ ông khí nồng đầm để hai người bọn họ giúp hắn khu trục ân ký. Làm được như vậy thì hắn mới có thể giải trừ được mối hòa trong lòng. Nếu dưới tình huống bình thường thì hắn lập tất nhiên không thể thành công, nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm mình lội thú nên cũng không thể nói trước. Tính ra khoảng thời gian hắn lưu hút mình lội thú giúp đám yêu vườn kia cũng không quá dài. Bọn họ hẳn là đã tiến vào thần trì. Không lâu nữa, cho dù bọn họ biết mình lôi thú quay về, nhưng với việc quan trọng mình hạ thần nhụ như vậy, thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Còn mình lội thú sau khi thoát khỏi sự vây khốn của cựu cung thiên càng phù, thì nội giận đùng đùng, lập tức trở về xào huyệt. Hẳn là vừa lúc ngăn chặn mấy yêu vương này. Tới lúc đó tranh đấu nổ ra, chỉ cần hắn không đụng phải đám người lục túc hay mộc thanh, thì cơ hội cứu hai người nguyên giao là không nhỏ. Trong lòng Hàng Lập cẩn thận cân nhắc, đại bàng và Hàng Hóa Thành vẫn bay như chấp dật về lối cụ. Mắt thấy, một dài núi non màu xám hiện ra trước mặt. Toàn thân đại bàng bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Thành quang chợt lé, đại bàng đã biến lại thành hình người. Một khối ngọc bài màu trắng thoáng chốc vọt ra từ ống tay áo Hàng Lập, rồi từ từ hạ xuống tay hắn. Trên ngọc bài có khắc một cựu cung đồ thật lớn, chỉ là lúc này ở trên bề mặt Đã xuất hiện dài đặc vết rạn nước. Hạng lập biến sắc theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra sau. Đoạn thu lại ngọc bài, rồi lấy ra một tấm phụ màu tiếng, mặt ngoài, linh quang chấp đồng không ngừng. Để đúng là thái nhất hóa thanh phụ. Hạng lập không chút chờn chờ, lập tức khoát tay, điểm lên trên thân phụ một chị. Lá phụ sắc tiếng bùng lên, tỏa ra vô số phụ văn màu bạc, lập lệ bao phù toàn thân hạng lập, bày múa không ngừng. Phốc phốc. Sau vài tiếng vang và nhỏ, những đám phủ vang này hóa thành từng đoạn ngân vụ, trong chớp mắt đã phủ kín thân thể hắn. Sau khi ngân vụ tàn hết, thì tại chỗ cũ cũng không còn bóng người. Thân thể hạng lập đã hóa thành hư vô, từ từ bay xuống bên dưới, cuối cùng ẩn nấp cạnh một thân đại thủ, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn lên trời. Thời gian khoảng một bữa cơm trôi đi, phía chân trời truyền đến tiếng sấm đi đùng, chớp mắt. Lồi quang chợt lé, mình lời thú cước đạm hồ quang lướt qua trên đỉnh đầu Hàng Lập. Nó không hề phát hiện ra sự tồn tại của Hàng Lập ở bên dưới. Chỉ sau vài lần chớp lên, Ngân Hồ đã biến mất vô ảnh vô tung phía cuối chân trời. Ánh mắt Hàng Lập thoáng động, hắn vẫn bất động ẩn nấp dưới tàn cây. Qua nửa khắc sau, Hàng Lập cảm thấy thời gian không xa biệt lắm, thì khẩy ruột mình một cái. Ngân quang lé lên, thân hình hắn chậm rãi hiện ra. Phụ văn màu bạc từ trong cơ thể hắn bay lên trên không. Chúng nhanh chóng tụ lại, rồi hóa thành một tấm phù triển sắc tím, nhẹ nhàng hạ xuống. Hạng Lộc khoát tay, tấm phụ lập tức hóa thành một đào sang tím, chưa thẳng vào ống tay áo hắn. Tiếp theo, thành quang trên người hắn bùng lên, hóa thành một đào cầu vòng, bay về phía chân trời. Xem phương hướng, thì đúng là phía mà bên lười thú vừa vọt qua. Không mất bao lâu, Hạng Lộc đã về tới trước quần sáng màu đen. Độn quan tắc đi, thân hình hạng lập lơ lửng giữa không trung. Hắn dùng thần thức đào qua một lượt thì thần sắc biến đổi. Không khí quanh đây đầy bùi cháy khét, hơn ngàn thi thể quỷ vật bị thiêu cháy đen. Dường như nơi này vừa chịu qua cuồng lôi công kích, ẩm phòng buôn phí cùng cuồng lưu lại giao động cơm chế mạnh liệt dị thường. Từ hồ cơm chế nơi đây đã bị người mạnh mẽ bài trừ. Hạng lập thoáng tỏ ra ngạc nhiên, nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết đam huyết giáp khôi lội đang chờ làm hoàng tước nơi đây. để hồn thú, sau khi thôn về quỷ nữ áo trắng, đám quỷ vật này không thể biết mình lùi thú trở về nhanh như vậy, khiến chúng không tránh đi. Số phận đương nhiên là bi thảm tất cả bị mình lùi thú trong cơn giận dự, đánh thành cho tàn. Huyết giáp khôi lội nếu biết những chuẩn bị lưu ở bên ngoài của mình đã bị xóa sạch, thì không biết sẽ tức giận tới mức nào. Nếu như quỷ nữ áo trắng còn sống, thì đã có thể dùng vạn lý phù, thông báo trước tình hình giúp đắng quỷ vật này, thòng dòng tránh mặt mình lôi thú, rồi lại tiếp tục trở lại bố trí âm trần. Đây cũng là dùng ý của hắn, khi cử một quỷ vật cấp cao đi theo dõi hành tung của Hàng Lập và mình lôi thú. Nhưng không ngờ rằng, trước này là bị Hàng Lập phá hủy. Hàng Lập bay trên một vòng trên không trung, thì phát hiện không còn quỷ vật nào sống ở đây, không biết tất hình lôi thú giết chết hay là còn sống, đã sớm bỏ chạy. Hắn cũng không quá quan tâm đến chuyện này. Thân hình bỗng dừng lại, ánh mắt tập trung vào một thông đạo lập lệ lầm quan. Hai hàng lông mày nhíu thật sâu. Tình mạng trong mắt hàng lập chợt lé. Đoạn lại phất tay áo, lấy ra một xếp phù trì màu bạc. Phụ văn trọng, đây rõ ràng là một bộ cựu cung thiên càng phụ. Do tài liệu hữu hạng, hàng lập tổng cộng luyện chế ra được hai chuyện này. Lúc trước, Đã dùng qua một bộ, nên bộ này đương nhiên là bộ cuối cùng. Hai tay Hàng Lập nhanh chóng bắt quyết, không ngừng đánh vào đám phụ truyền đó từng đạo pháp quyết. Bất khả tư nghị xuất hiện dưới sự thôi động của Hàng Lập, 108 lá phù mỏ bạc cùng băng tới phía miệng thông đạo, rồi tiêu biến trong hư không. Từ hồ Hàng Lập đã thi triển loại bí thuật nào đó, ẩn nạc toàn bộ những phụ triển này. Hàng Lập thu lại pháp quyết, ảnh làm màn trong mắt không ngừng chấp động. Đành ra đám phụ truyền mới ẩn nặc rồi gật đầu hài lòng. Tiếp theo, dường như hắn lại nghĩ tới điều gì, đoạn khẽ lợt tay trái, hai tấm phụ truyền bò bạc khác lại hiện ra. Chỉ là phụ này rất khác so với cựu cung thiên càng phụ. Mặt trên của nó không có phù vang chấp động, mà là có họa một bóng người nhàn nhạt, ngũ quan mơ hồ, toàn thân mặt kim sắc diên giáp. Trên tay bóng người có một lá phù, cầm một kim sắc trường thương, còn bóng người ở lá phù kia thì cầm song đao. Điều thần kỳ ở chỗ hai bóng người mơ hồ trên phù truyền, từ từ chớp lên, thỉnh thoảng lại huy động binh khỉ trong tay như vật sống vậy. Hàng lập sau khi lấy ra hai tấm phù này, lập tức áp chúng vào nhau, nhất thời ngân mang chớp động, hai tấm phù đồng thật liền. Trong ngân mang lập loè hai đạo kim soát hư ảnh. Chúng vừa xuất hiện, đã lập tức nhập xuống dưới mặt đất, hòa vào cái bóng trên đất của hàng lập. Hàng lập tuy lơ lượng cách mặt đất không xa, nhưng cái bóng dưới đất... Do anh sang chiếu vào, cũng đậm nhạt vô cùng. Nhưng là hai đạo kim sắc hư ảnh kia, sau khi nhập vào trong đó thì lập tức biến mất, không thấy tồn tích. Đây cũng là một loài phù mà hạng học được từ Ngọc Thư Tàng Trang, có tên là Nguyên Giác Phù. Loại phù truyền này, hắn cũng chỉ có thể luyện ra ba tấm, vừa rồi một lượt đã xuất ra hai tấm, có thể thấy được hắn cẩn thận như thế nào. Điều này cũng kho trách, ở trong mạng sáng màu đen kia, đều là tồn tại cấp hợp thế Người nào hắn cũng không thể nào đối phó, nên việc hắn có thể làm chỉ là chuẩn bị tốt một chút để đề phòng vàng nhất. Sau khi tế ra nháp nguyên phụ, Hàng Lập vẫn chưa dừng tay mà tiếp tục há miệng, phùng ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn rồi hóa thành vẻ linh thiên hỏa. Hàng Lập lại phất tay, phóng ra hơn 10 hỏa thành sắc lôi châu. Ngân sắc hỏa điệu lập tức há miệng, đúc tất cả đống lôi châu này xuống bụng. Lúc này, hỏa đều bay tròn một vòng, rồi vào tới một cây đại thụ chọc trời, ẩn nấp ở đó. Chuẩn bị xong hết thầy, Hàng Lập thở ra một hơi. Một lần nữa, Hàng lấy ra phù truyền sắc tiếng. Cả người lần nữa biến mất trong sương mù. Hàng Lập từ từ bước vào đồng khẩu làm sắc, như tiếng vào đầm rồng hang hộ, vội thành vội tức, tiến nhập vào trong. Vừa mới tiến vào trong, thì ánh mắt Hàng Lập đào qua khắp nơi, lông mày hắn khẽ nhíu. Buồn phía đen như mực, tối như hủ nút. Chỉ có một vài khôi đá xanh chấp động băng, điều này khiến hạng lập như cảm giác, bản thân trở về thâm uyên chi địa. Chẳng qua với linh mục thần thông, hắn cũng không để ý tới điều này. Hai mắt hạng lập hiếp lại, đánh giá tình hình xung quanh. Phụ cận thoạt nhìn vô cùng hoang vắng, trên mặt đất chỉ toàn đá vùng lớn nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Thậm chí nhìn về nơi xa, cũng không thấy một thân cây lớn nào ngẫu nhiên mới bắt gặp một vài bụi cây đắng cỏ thấp bé vô cùng. Hàng lập hấp vào mấy hơi không khí, hắn cảm nhận được lình khí động động ở đây, thì trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua hắn vẫn không hề dừng lại, thân hình nhẹ nhàng bay về phía trước. Tuy rằng không biết thần trí ở đâu, nhưng kiểm tra từ trung tâm cơ chế trở đi, thì chắc chắn không thể nhầm. Cho dù thân thể hóa thành hư vô, nhưng độ tốc của hàng lập cũng không chậm. Chớp mắt. Đã đi được hơn 10 dặm Kết quả Hai mắt hàng lập sáng ngời Tại xa xa có một tòa cung điện ẩn hiện Trong bóng đêm tối đen Tòa cung điện này cũng không phải quá lớn Mà chỉ cao khoảng vài chục trường Hơn nội nhìn từ bề ngoài Chúng đều được xếp thành từ những tảng đá phổ thông Nhưng điều này Cũng đủ để chứng minh Hắn không có tiền nhầm Hàng lập thôi động pháp quyết Bày nhanh về phía cung điện kia Lối vào của cung điện là một chiếc cổng hình vuông Hai cánh cửa được làm bằng đá đen lúc này đã mở toàn ra. Theo bản năng, Hàng lộc quét thần niệm qua mọi nơi trong khu vực. Bỗng nhiên trong mắt hắn xuất hiện dị sắc, thân hình lập tức ngưng lại. Bởi hai bên cửa đá có một cổ ống khí như ẩn như hiện, giống như là có hai gã quỷ vật cấp cao đang ẩm nấp nơi đó. Thầm thầm Hàng Lập có chút cả kinh, nhưng là nghĩ tới mấy ngàn quỷ vật bị giết ở lối vào thì giật mình không thôi.